Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.sir Sư cấp linh binh à Tiểu đệ đúng là dùng nó làm tặng phẩm Do anh Thừa Phong không nhanh không chậm nói Chẳng qua, loại phẩm chất linh binh này chỉ vẻn vẻn có một thanh mà thôi Gương mặt béo phì của Nguyên Bưu tràn ngập nụ cười tươi, nói Sư cấp linh binh tự nhiên là bảo vật cực kỳ quý báu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 đây tuyệt đối là bởi vì quan hệ với Doãn Thừa Phong. Mà vị thiếu niên này lại có thể đánh động phong hú chứng tỏ địa vị của hắn ở trong phong phủ đạt tới mức nào a? Doãn Thừa Phong mỉm cười, nói: Hai vị đến đây ngoài trừ linh giáp gia ra thì cũng là bởi vì sư cấp linh binh đi. Nguyên Bâu liên tục gật đầu, cặp mắt vốn đã vì gương mặt béo mà nhỏ lại giờ lại càng híp thành một đường chỉ. Doãn huynh nói không sai. Sư cấp Linh khí, đây chính là sư cấp Linh khí a." Nguyên Bưu nói. "Bảo bối như vậy nếu có thể được một thanh, hai người chúng ta đã cảm thấy vô cùng mỹ mãn rồi." Doãn Thừa Phong hơi giật mình nói. "Hai vị nắm giữ bí thủy uyển nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại chưa từng thấy qua sư cấp Linh khí?" Nguyên Bưu cười khổ nói. "Dành Huynh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 Tiểu đệ gần đây thật sự là không thể phân tâm. Hắn giựng một đầu ngón tay lên, nói: "Lâu thì 3 tháng, chậm thì 1 tháng tiểu đệ nhất định sẽ có câu trả lời thuyết phục cho hai vị." Hai người Nguyên Bưu lập tức cảm thấy mừng rỡ, sau đó nói vài lời cảm ơn chân thành mới rời đi. Bọn họ cùng doanh thời phong tuy rằng ít có cơ hội gặp mặt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 Lúc đó gia tộc sẽ tuyệt đối không keo kiệt mà ban thưởng cho. Còn nếu có thể tạo quan hệ lâu dài với doanh Thừa Phong, như vậy địa vị của bọn họ trong gia tộc sẽ được nâng cao trên diện rộng, thậm chí còn có khả năng đạt được tạo hóa đan. Tấm cấp sư cấp cường giả cũng không phải là chuyện không thể. Thừa Phong, ngươi thực tính toán cho bọn chúng sư cách linh khí sao? Trong hậu viện, Phong huống tùy ý hỏi Sư cấp linh khí Ở trong mắt hai người nguyên bưu là vật chẳng bao giờ chạm vào được Nhưng ở trong mắt phong húng thì đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi Do anh thừa phong miễn cười nói Sư tổ Đệ tử khi chưa lĩnh ngộ được lực lượng tinh thần Từng được bọn họ trợ giúp rất nhiều Hiện giờ bọn họ có việc muốn cầu Mà đệ tử cũng không hao phí bao nhiêu tinh lực Vậy thoải mãn bọn họ một lần đi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 Nhìn bóng lưng của hắn trên mặt phong uốn xuất hiện một nụ cười thỏa mãn. Tiểu tử này còn nhỏ mà đã trọng tình trọng nghĩa như vậy thì tuyệt đối không phải là loại người qua cầu rút ván. Chỉ cần tâm môn đối đãi với hắn thật tốt, ngày sau nhất định sẽ được hồi báo rất nhiều. Lực lượng tính thần nhanh chóng phóng thiết ra, nhẹ nhàng quét qua mười thanh binh khí, phòng cụ ông muốn vì để cho hắn thành công vượt qua cuộc khảo hạch cũng coi như đã chuẩn bị đủ. Chỉ cần quán linh phù hợp 10 thanh sĩ cấp linh binh. Những binh khí phòng cụ này dung hợp những loại khoáng thạch có thuộc tính bất đồng, khiến cho chúng nó có đầy đủ các loại sở trường. Nhưng tính chất mỗi một vật lại tương đối cao, tuyệt đối có thể rèn ra được sư cấp linh cụ. Do anh thừa phong cũng không có lập tức động thủ.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 Nếu để cho hắn một lần nữa quán linh, như vậy ngay cả rèn thanh công nhưng tuyệt đối không thể làm ra loại sức mạnh đặc thù như thủy vũ thế giới. Hai hàng lông mày hơi nhíu lại, Doanh Thừa Phong mở ra quyển bí tịch do Phong Vốn truyền thụ về quán linh. Ở trong đó ghi lại các chú ý cần có khi tiến hành quán linh các kiện vật phẩm xưa cách linh khí. Ở trong xưa cách linh khí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 Trường kiếm này cũng là một thanh thủy hệ trường kiếm, phẩm chất so với thanh hắn tặng cho Lâm Tự Nhiên cũng không kém là bao. Cổ tay hơi lật, Minh Linh châm xuất hiện trong tay doanh thừa phong, chân khí trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển. Một tầm ánh sáng trắng nhẹ nhẹ xuất hiện, dường như bao phủ lấy toàn bộ trường kiếm.